Quân Hoan, tác giả, Ánh yêu, tập tám chín. Thời gian như thoi đưa, qua âm tảng đi. Không phải việc vẫn lo lắng chuyện phần cánh chị kia. May mà lâu như vậy đến giờ vẫn không có động tĩnh. Gió đêm thay đổi nhanh chóng. Cô giả kiếp mở thư tính ra, khóe miệng lạnh nghị kiên quyết. Đi dược tay nhất trà thơm và ba bước đi tới sau lưng nam tử. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng tiếng lại gần, nam tử dương tay ôm nàng sang. Nàng xem đi. Do bức thư trong tay, một tay mở ra, đôi mắt xinh đẹp lướt qua phía trên một dòng. Quốc quân Minh Triều, nàng cho mày ngẫm nghỉ dây lát. Là người lúc trước phái binh giúp chàng đó sao? Đúng vậy, mấy năm này. Giữa chúng ta có trao đổi thư từ qua lại, bây giờ Minh triều đã yên bình, lần này hắn đến còn mang theo gia quyến. Tăng tình cô gia kiết rất tốt, tuấn nhan dâng lên ý cười đầy rạng rỡ. Khi vừa thấy thế, tự nửa người trên vào cánh tay nam tử. Nghe nói quốc quân Minh triều rất quyến rũ. Hoàng đế nhướng mắt, sắc mặt mang theo vài phần không hiểu. Lời này có ý gì? Người bình thường, chỉ cần gặp qua một lần, sợ là cả đời này không có mấy người có thể quên được diện mạo của hắn. Hắn không những dung mạo tuấn mỹ, thậm chí trong yêu tà còn mang theo đầu độc, cực kỳ ấm mỹ. May mà thiếp cũng có thể tận mắt, nhìn thấy một lần. Cô giả kiếp nhìn đôi mắt lấp lánh rực rỡ kia của nàng, trầm mặt xuống, gấp bức thư trong tay lại rồi đút vào tay áo. phi diệt ngước mắt nhìn, khóe mắt rõ ràng hiện ra đầy giáo hoạt. Nàng dang rộng hai cánh tay, từ phía sau ông lấy tắt lưng rắn chắc của nam tử. Yên tâm, hắn có đẹp hơn nữa, cũng không đẹp bằng chàng. Ta cũng muốn xem thử là nữ nhân như thế nào mà có thể lọt được vào mắt hắn. Cắt! Các... Phi việc tức tối muốn lươi người, lại bị cô già kiết nắm hai tay. Dược nhi ngày đó trên chiến trường, nàng dùng đôi tay đánh giang trống trận. Ngày mai là ngày bọn họ đến nơi, ta muốn nhờ nàng đánh thêm một lần nữa, được không? Ta muốn nghe Kiếp thiếp rất vui Phi Việt gật đầu Một ngón tay quấn lấy nhánh tóc đen bóng Rủ xuống trước ngực nam tử Vì sao Ta nhìn thấy rồi Chàng có bằng hưởng Cô và Kiếp nghe vậy miếm chặt mơ mỏng không nói gì Phi Việt thật tâm giảng mặt ra Kiếp của nàng không nên ngoại trừ bản thân mình Ngoại trừ nàng Ngoại trừ mẫu hậu Thì đều không để ý đến bất kỳ ai khác Ánh nến nhiễm động Trong bóng đêm đang lặng lẽ kéo đến, hai người chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút. Phi Duyệt nằm dùi trong khủy tai nam tử, nghe tiếng hít thở trầm ổn hữu lực của hắn, nàng làm thế nào cũng không ngủ được, trong lòng không khỏi rung động. Nàng không rát được loại kích động này là từ đâu mà đến, trong mơ hồ tối tăm dường như có hy vọng gì đó. Hôm sau, ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ, ngoài thành đế đô, một đoàn nhân mã dồn dập kéo đến. Hoàng thượng đến quyền triệu rồi. Một nam tử ghi chặt cư ngựa, tiến đến gần ngựa kiệu, bẩm báo. Bên ngoài ngựa kiệu, đối diện phía xe ngựa dừng lại truyền tiếng trống trận chấn động màn trời. Xúc động lòng người, vô cùng khả năng. Hai người ngồi trong kiệu, dán rầm lên. Đi ra ngoài, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy bên trên cổng thành cao cao, bày một cái trống khổng lồ. Một nữ tử đứng trên thành lầu bên cạnh ở nơi xa thân ảnh màu vàng tươi trên ghế loan nam tử an nhiên tựa lên thành ghế mày kiếm giãn ra khóe miệng kéo lên một nụ cười như có như không trên ngón trỏ tay phải mang một chiếc đan chỉ ngọc đính kèm phỉ thúy đỏ tươi màu máu trên tuấn nhan sáng sủa khám nạm đôi đồng tử mỏ phát khát hẳn người bình thường trong yên lặng ẩn chứa nguy hiểm càng thêm hung bạo tàn nhẫn khóe môi cong nhẹ simi trắng tinh của cô gái quấn quanh bên hồng thắt lại một nút đơn giản mà không mất cao quý Tóc dài búi cao, nhưng không có thêm bất kỳ món trang sức nào, chỉ là buộc thành đuôi ngựa. Bên cạnh thì dễ đánh trống trận, cô gái đặt nhà mũi chân rơi lên trên mặt trống khổng lồ. Tư thái yêu mị, dụ hoặc quân tâm. Thắt lưng mảnh khảnh giống như không có xương xoay chuyển, mũi chân bay qua mặt trống khổng lồ quay người rơi xuống. Giữa không trung đã thành sân khấu vũ động của nàng. Quay giờ lần ly tiếp xoay mình rực rỡ, làn váy bị bung ra, xóa tung khắp bốn phía từ xa nhìn lại giống như một đóa thủy tiên thanh khiết không nhiễm trần thế trên chiếc trống đã có hai thị vệ nhảy lên thân thể cô gái chậm rãi rơi xuống hai chân rơi lên trên da hai người xoay thân trong lúc bay múa một người phía đối diện giơ trống trần lên nàng giương nhẹ hai tay hai bên tay áo chạy xuống lộ ra một đôi tay trắng mịn như tuyết từng tiếng chấn động lòng người thì giờ bên cạnh nhất nhất hô to giang dội mặt trời sau một loạt tiếng trống, cô gái lật người, mũi chân một cái nhẹ nhàng rơi lên trên mặt trống. dưới đôi mắt sáng trong lấp lánh, một khoái lệ nốt ruồi xinh đẹp mê hoặc. nàng đi lên trước mấy bước, cùng nam tử dưới trống trận nhìn nhau mỉm cười. dung nhan xinh đẹp vẫn không có chút thay đổi nào, khuôn cảm nước cao, cao ngạo mà khó thuần phục. thanh âm nhìn đến ngơ ngẩn, chỉ là trận tròn hai mắt, hai tay khẩn trương bắt lấy tay áo mình đế diệu <cười> Khẽ gọi một tiếng, hắn đưa tay ra, kéo nàng vào trong ngực. Trong mắt minh đế tràn đầy ý cười, dung nhan phong phi duyệt hắn cũng đã từng nhìn thấy trong một bức quả. Đúng, nàng cuối cùng cũng tìm được cô ấy rồi. Trên cổng thành, nam tử trở mình đứng dậy. Cô già kiếp một thân lông bào vàng tươi, phi duyệt nhảy xuống khỏi mặt trống chậm rãi đi về phía trước. Người chúng ta đợi đã đến rồi. Nàng theo tầm mắt nam tử nhìn lại, khi ánh mắt chạm đến một thân ảnh nhỏ nhắn thân sắc chuyển thành khiếp sợ Thanh âm từ đằng kia nhìn lại Cách xa nhau như vậy Nhưng vẫn có thể trông thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương vì Việt nến thở Nhưng cô gái phía dưới Không tự chủ được thì thầm Thanh âm Cô già kiếp kéo nàng đi xuống dưới Lúc này mới lên tiếng hỏi Thanh âm là ai Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ vì từ hồ chưa từng nhắc đến cái tên này trước mặt mình Thanh âm Là một cô gái ấm áp như nước Đối với nàng mà nói, cô giả kiếp hiện ra dài phần mơ hồ, bàn tay nhấc lên bị kéo về phía trước, Phi duyệt đã không kịp chờ đợi chạy xuống thành lâu. Trên xe ngựa, mình đấy cùng thanh âm đạp lên thảm nhung đỏ. Khi cô gái đến gần bên mình mấy bước, cô giả kiếp ngước mắt cùng nam tử phía trước nhìn nhau cười. Âm âm, âm âm âm âm Một tiếng kích động, phi duyệt đã tiến lên cùng thanh âm ôm nhau thật chặt. Mình không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây, đã lâu như vậy rồi. Mình cho rằng sẽ không gặp lại cậu nữa. Mình cũng vậy, Duyệt Nhi, mình cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Mình tìm được Duyệt Nhi rồi, tìm được rồi. Thanh âm kích động không thôi, gương mặt thanh tú tràn đầy kinh hỉ. Thanh âm ngốc! Giọng nói cô gái ngạc ngào, tàm mắt rũ xuống như nước lên, rơi vào người nam nhân sau lưng thanh âm. Chỉ thấy hắn dung mạo tuấn lãng, so với lệ dương gia hắn còn tạm mỹ hơn ba phần, so với thức vệ còn yêu mị hơn mấy phép. Mái tóc đen nhánh dùng một chiếc trăm cài đơn giản búi sâu gái. Khóe mắt âm nhu của Minh Đế chậm rãi kéo ra. Tầm mắt chạm đến nàng, môi mỏng nhẹ cong lên. Phi Duyệt cười đáp lại một tiếng, sau đó nói nhỏ bên tai thanh âm. Âm âm, nam nhân của cậu thật đẹp. Đồ cười của cô gái đỏ hồng vừa định mở miệng, để nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gọi non nớt của trẻ con. Mẹ, mẹ. Hai người đang ôm nhau tách ra, Phi Duyệt nhìn lại. Chỉ thấy Tùy Tùng ôm một đứa trẻ con tới Thanh âm giang tay ra Đón lấy nó Ôm tới trước mặt Phong Phi Duyệt Tiểu Nhi, gọi gì đi Đứa bé kia chớp chớp đôi mắt sáng Trong lắp lấy Phi Duyệt nhìn xuống dưới mấy lượt Không kịp mở miệng Thanh âm nhỏ giọng vụ dỗ Tiểu Nhi, mẹ đã dạy con thế nào Ngoan nào Phi Duyệt dâng lên hy vọng Nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu của Tiểu Nhi Lần đầu tiên phát hiện có một đứa con thật tốt Nhanh nào, gọi một tiếng gì Có kẹo ăn Tiểu nhi chớp con người đàn bóng Chị Nga phóc một tiếng là từ trong miệng thổi ra một cái bong bóng thật lớn Nhóc còn tự mình pha trò đùa nghịch Đột nhiên xây người sang chỗ khác Và hai cánh tay mất miếp lao thẳng về phía Minh Đế Quang, quang, quang Minh Đế thuận thế dưa tay nhận lấy Đoàn người đi về phía nội cung Trong ngự qua viên đã sắp đặt yến tiệc Bên ngoài cũng không có ai biết bọn họ đến đây Cô giả kiếp vì đảm bảo an toàn cho Minh Đế phong tỏa tất cả tin tức Thịnh Yến khoảng đại, mấy năm không gặp, Phi Việt lôi kéo thanh âm ngồi chung một chỗ. Nói mình nghe xem sao cậu lại đi đến Minh Triều. Mình cũng không biết, khi tỉnh lại thì đã ở đó rồi. Thanh âm nhớ là cảnh tượng lúc đó, lòng vẫn kinh sợ. Trên cao, cô giả kiếp cùng Minh Đế cũng không phân biệt chủ thứ, mà dùng thân phận bằng hữu đối đại. Nhìn hai người gì gặp lại nhau mà không thể kiềm nén được vui mừng Hai nam tử cười khẽ, nâng chán nói cười Không ngờ, lại trùng hợp như vậy Cô già kiếp nhãn cười Lúc lướt khóe mắt qua Minh Đế Nhìn thấy Tiếu Nhi bên cạnh Đế, huynh thực sự rất tốt Năm ngón tay thon dài của Minh Đế Bưng chán rượu lên Mắt phượng tà mị Nhà hoàng hồ rượu bên cạnh thế thế Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng Chỉ là dùng sức cuối gầm mặt xuống Hắn khẽ nhếch môi Nhìn sang nam tử bên cạnh. Quynh cũng không tệ. Kiếp, bây giờ thân thể ta đã hoàn toàn khỏi bệnh. Phóng mắt nhìn đi, gian sơn dạng dặm. Cũng không có quan trọng như vậy. Ta thấy, Quynh hình như có tâm sự. Thật ra nói rõ rồi. Bên nặng, bên nhẹ. Trong lòng chúng ta đều biết. Hà tất khiến bản thân mình sống mệt mỏi như vậy. Cô già Kiếp nhấp ngụm rượu lạnh, nâng tầm mắt lên, vừa dặn chạm phải ánh mắt Phong phi Việt phía đối diện. Cô gái hình như chỉ là vô tình ngớt mắt, thấy cô Gia Kiết đang nhìn mình, bật cười dịu dàng, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Thanh Âm. Đồng ngón tay hắn nhẹ nhàng đảo quanh mép chán. Đế, suy nghĩ của ta, trước giờ vốn không giấu giếm huynh quá nhiều. Minh đế gật đầu, hắn dắt một tay lên thành ghế, thân thể lười biến tựa ra phía sau, mắt phượng hẹp dài liếc gò má nam tử một cái. Ta biết, huynh cũng có giả tâm của huynh, chúng ta muốn có được càng nhiều. Sợ nhất chính là mất đi càng nhiều. Bây giờ ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế gian vạn dật, thật ra đều không bị được một phần tình ý sâu nặng. Cô giả kiếp tự mình chăm rượu. Tuy nhiên bên cạnh đã đưa cho thanh âm ôm trong tay. Phi dịch dỗ hai tay đùa giỡn. tứ tử lại không hề nể mặt chút nào. Đến ôm cũng không cho ôm một cái. Nam tử nhìn một màn vui vẻ hòa thuận. Khóe miệng không tự chủ kéo căng đáy lòng cũng chợt cảm thấy thoải mái ấm áp rất nhiều. Lời của Minh Đế khiến cô gia kiếp không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Hắn nhìn cô mặt nhỏ nhắn của Phi Duyệt buông lỏng mở miệng. Có lẽ huynh nói đúng, chỉ là ta trước giờ vẫn không ý thức được thôi. Phong Phi Duyệt nắm bàn tay nhỏ xíu của Tiêu Nhi, nhấc con mang đầu không cho ai lại gần. Đột nhiên không bài xích nữa, nhếch môi cười khanh khách, ngón tay ngắn tuấn mập mạp gắt gao bắt lấy ngón trỏ của nàng. Rồi dùng sức lôi kéo. Thanh nam nhìn động tác của thằng bé, nói với Phong Phi Duyệt. Tiểu tử này không biết chừng lại có chủ ý gì quỷ quái đây. Cậu cứ nói bừa. Cô gái dương tay chọc chọc gò má mềm mại của tiêu nhi. Mình là mẹ nuôi của nó, hôn mình còn không kịp nữa đấy. Nàng còn chưa nói hết câu, nữa câu sao đổi thành một tiếng kêu. Á! Nàng trợn tròn mắt hạnh, chỉ thấy tiểu tử kia kéo ngón tay của nàng sang, rồi sau đó lại dùng lực cắn một cái. Nhóc con cực kỳ đắc ý, đuôi người ra sau, còn dụng về dùng tay áo, quẹt miệng. Thanh Nam nhìn Phong Phi Duyệt buồn cười, nhưng Thủy Chung nén xuống. Tiểu nhi, không được cắn người. Con giỏi lắm. Nhìn ngón tay ướt nhẹp, Phi Duyệt dương tay nhéo nhéo hai má thằng nhóc. Cắn, cắn, phát nghiện rồi phải không? Để gì nhìn xem, mọc ra mấy cái rồi. Nhóc con bị lắc trái, lắc phải, lại bị hai tay nàng những chằn dữ chặt, không thể động đậy. Thằng bé gấp đến độ dùng dãy hai chân Giá mặt đầy uất ức Khóc cũng vô dụng thôi Thịt trên này thật là nhiều Vừa mềm vừa trơn Đôi mắt đang lấy của tiêu nhi nhìn sang mẫu thân Ở bên cạnh, đã thấy thanh âm chỉ cười Phải à Mình cũng thích giáo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhé Tiểu tự út ức Dẫu môi, bất tắc dĩ Ngược lại co được dẫn được Gì, gì Ái dạ, mở miệng rồi phi việt chọc chọc ngón trỏ lên bầu má mềm mại của nó một cái, gọi thêm một tiếng đi. gì gì nhóc con cũng sát lại gần, nén đủ hơi, tiếp theo một ngụm nước miếng phun thẳng lên mặt nàng. ấm ấm phi việt lấy khăn gấm trong tay ra làm đứa con này của cậu da thật dày, giống ai vậy? thanh lam để tí nhi ngồi lên chân mình, nhóc con cầm đồ chơi trong tay bắt đầu tự chơi một mình, thỉnh thoảng còn ngẩn đầu lên nhìn phong phi việt lấy lòng. Dật Nghi, cậu sống có tốt không? Khi Dật nhìn giá ân cần trong mắt Thanh Âm, nàng không đem mong ước mình muốn có một đứa con biết như nào, cùng với chuyện xảy thai lúc trước nói cho nàng ấy biết. Mình bây giờ không phải rất tốt sao? Nàng không muốn làm nàng ấy lo lắng, Thanh Âm hẳn chỉ nên để nàng ấy ghi nhớ những điều tốt đẹp. Mình không ngờ lần này tới Huyền Triều lại gặp được cậu, bây giờ tất cả lo lắng của mình đều có thể buông xuống, Dật Nghi Nếu như ngày nào đó có thể trở về, cậu sẽ về chứ? Phi Duyệt không chút do dự lắc đầu. Nơi đó mình đã không còn gì để lua luyến. Thanh âm gật đầu kéo Phong Phi Duyệt sang. Nói mình nghe, cậu làm thế nào đến được ngày hôm nay? Hết thảy mọi thứ, tự như một câu chuyện xưa thật dài, đẹp đẻ, quyến luyến. Trong đó tất nhiên cũng không thiếu bi thư cùng cái loại cảm động chúng ta đã đánh mất thật lâu. Đấy mắt thanh âm phát sáng rạng rỡ, trong mắt nàng, dù khi vẫn là cô gái kiên cường, mạnh mẽ như vậy. Đi qua đoạn đường này, nàng phải chịu quái nhiều đau khổ, khổ hơn mình rất nhiều. Ánh mắt thương tiếc xuyên qua bên tai Phong Phi Duyệt, rơi lên người cô giả kiết cách đó không xa. Duyệt Nhi, hắn chắc hẳn là người thích hợp với cậu nhất. Cái loại khí phách hoàn toàn tự nhiên ấy, chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ khó mà quên được. Phi Duyệt dương tay phủ lên mu bàn tay Thanh âm. âm Âm, mình nói rồi, chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Đúng, nàng gật đầu, cười như trăng rằm vừa mình không thôi. Sau yến tiệc, Thanh năm giao Tiếu Nhi cho Tùy Tù, muốn cùng Phi Duyệt đi dạo một vòng. Trên hành lang, đang cung định treo trên mái nhà cong cao cao. Hai người giống hệt lúc trước, tay nắm tay, dọc đường đi nha quảng công nhân đều hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ cứng nhắc hành lễ ra, chỉ có tò mò quan sát. Ánh trăng thư thớt, ngước mắt nhìn lên, chân cờ ba la rộng mở tượng trưng cho hạnh phúc tròn đầy. Đôi bóng thật dài rọi lên mặt đất loan lỗ, không ngừng bị kéo thẳng. Âm âm, ở lại thêm vài ngày thôi. Phi Việt chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Thanh nằm gối đầu lên vai nàng, trong lòng chật cảm thấy ấm áp. Duyệt nhi... Chúng ta đã bao lâu không được kề dai nói chuyện như vậy rồi? Còn nhớ trên đường đến dân nam, Lão bà bà kia đã nói gì không? Bây giờ nhìn lại, Rất nhiều việc thật sự là định trước trong số mệnh. Việc tựa đầu vào thanh âm, coi nhai dài cái, Cô gái gật đầu, Dù động tác y hệt, Cò cọ, cọ lại. Bà ấy nói rất đúng, Quyết tế không phải là chuyện xảy ra ở dân triệu. Nếu không phải chính mình tự trải qua, chuyện của chúng ta nói ra sợ là không ai tin được, phải không? Phiêu Duyệt điềm tĩnh trả lời, đang nói chỉ nghe sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nàng cũng không xoay đầu lại, chỉ cho rằng là cô già kiết phái người đánh tìm. Cho đến khi thanh âm nam tự gian lên, hai người đang tựa vào một chỗ lúc này mới tách ra. Dược nhi khi Duyệt vừa nghe đã biết là ai, thanh âm chỉ cảm thấy có chút quen tay, quay đầu lại lập tức cảnh giác bật dậy là ngươi lệ dương gia nhìn khuôn mặt có vài phần quen thuộc ngẫm nghĩ một lát sau đó cũng thẳng như như không chúng ta lại gặp nhau rồi sao vậy hai người biết nhau khi duyệt nãy suy nghi quạt dương tay nhẹ nhàng kéo tay áo thanh âm mấy cái đôi con ngươi âm mỹ của lệ dương gia rơi lên trên người phong phi duyệt thanh âm cắn môi nhìn sắc mặt hắn tựa hồ đối với duyệt nhi có tình cảm khác biệt Nàng do dự không thôi, nhất thời không biết có nên nói hay không. lệ dương gia thấy nàng dùng sức nhìn mình lơm lơm, dòng hai tay trước ngực, mở miệng nói. Ngày đó lúc nàng đến lệ dương phủ, mỹ nhân mà ta hẹn ước chính là nàng ta. Cái gì? Phi dự không tự chủ được tất cao thanh âm, mặt đầy kinh ngạc, nhìn sang. Này, ngươi, sao ngươi lại nói bậy bạ như vậy? Cơ mặt thanh tú của thanh âm đỏ bừng phi duyện thấy thế dương tay giữ lấy cổ tay nàng. ai nói bậy bà là nàng ấy nói đấy chứ. lệ dương ra dơ một ngón tay chỉ sang phong phi Duyệt ngày đó nàng ấy nói bạn dương đã có mỹ nhân hẹn ước không tiện quấy rầy. đừng đánh trống lãng. ngày đó sau cô ấy lại ở trong lệ dương phủ của đệ. nam tử lui chân về sau một bước, tầm mắt quét sang thanh âm. tự nàng hỏi nàng ta đi. Có lẽ nàng ta không nhớ được. Bây giờ xem ra nàng ta đã không còn điên nữa rồi. Phi Duyệt khẽ há miệng, quay đầu lại nhìn về phía thanh âm. Âm âm, cậu... Cô gái biết không gạt được nàng, hai tay níu lấy giặt áo. Lệ dư da nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Phi Duyệt. Hai tay không kịp chuẩn bị rơi lên trên vai nàng. Duyệt nhi, lần này vào cung ta chỉ muốn nhìn nàng thật kỹ một lần. Lần sau, ta sợ chúng ta sẽ phải dùng binh khí gặp nhau. Hắn vừa nói xong Cũng không xoay đầu lại đi về phía sau khi việc đứng xử một chỗ Dùng binh khí gặp nhau Nàng nhìn bóng lưng nam tử từ từ rời đi bất an đà nén trong lòng lập tức lan ra Thanh âm đi đến bên cạnh nàng Tất nhiên cũng nghe ra được ý tứ Trong lời lệ duyên gia nói Duyện nhi Cô gái hoàng hồn Hai tay bắt lấy cánh tay thanh âm Âm âm Ý hắn nói là gì Cái gì điên rồi duyệt nhi thanh lam không khống chế được lo lắng của nàng, cô không đem chuyện lúc trước của mình nói cho phong phi duệt biết, mình đã không sao rồi. lúc đó mình bị đưa vào lại dương phủ là hắn muốn dùng chuyện này ép buộc tất dương gia mượn binh lực minh triều. binh lực phi duệt trầm mặt xuống. bây giờ minh triều cùng quyền triều vẫn hoàn hảo như vậy mà ý tứ trong miệng hắn xem ra hắn trước giờ chưa từng buông tha ý niệm này. Cô gái nhớ mày, bất trắc dĩ, lắc độc. Hoàng đế tay cầm binh quyền, quyền trịu thế lực sung mãn, điều duy nhất có thể lay chuyển ngôi vị hoàng đế của cô giả kiếp. Cái tim phong phi duyệt chấn động như lỡ mất một nhịp Thánh chỉ kia lúc đầu là rơi vào trong tay thất duệ mà nam tử cùng hắn ta có tình quan hệ kia. Chẳng lẽ thánh chỉ đã rơi vào tay lệ dương gia? Hai tay thanh âm đặt trên đầu dai nàng vỗ nhẹ. Duyệt Nhi, đừng lo lắng, chúng ta đi về trước. Phi Duyệt bình tĩnh lại, cùng thanh âm sải bước quay trở về. Hết thảy đã giải quyết ổn thỏa, trái tim dì Du Mừng nhảy nhót, lại bị một câu nói của lời duyên gia áp chế xuống. Trong phượng liệm cung, hoàng đế thấy nàng cuối gầm khuôn mặt nhỏ nhắn, tiến lên trước hỏi, Sao vậy? Dư Mừng đến ngớ ngẩn rồi. Kiếp, Phi Duyệt nghiêm giọng, hai tay dòng chặt thắt lưng nam tử. Chúng ta để thanh âm bọn họ mau mau trở về đi. Cô giả kiếp ý thức được cô gái có gì đó không ổn, ông ngang eo nàng đặt lên chân mình. Xảy ra chuyện gì? Cái loại bất an ấy bây giờ càng lúc càng hiện ra rõ ràng, giống như sắp sửa xảy ra chuyện gì đó vậy. Còn không đi, thiết sợ bọn họ sẽ đi không được. Giang nhất quốc quân Minh Triệu xảy ra chuyện ở quyền triều ta, đến lúc đó hậu quả thiệt không tưởng tượng nổi. Nếu quả thật như lời lệ dương gia nói Vậy trước tiên nàng muốn tiễn thanh âm đi Để bọn họ an toàn trở về Cô già kiếp ôm nàng vào trong ngực Dùng sức siết chặt Chuyện nên tới, cuối cùng sẽ tới Khi việc không nói thêm một lời nào Chuyện đến hôm nay Bọn họ sớm đã có chuẩn bị Nằm tự dương tay phủ lên đỉnh đầu nàng Trẩm cũng không tin Một phần thánh chỉ liền có thể động vào được trẩm Giang sân huyền triều Là thiên hạ của hắn Khánh chỉ đăng cơ năm xưa tuy là ẩn họa, nhưng hắn lại cực kỳ tin tưởng, không đáng lo sợ. Hai tay phiêu diệt giao nhau sau lưng nam tử. Không cần biết sắp tới sẽ gặp phải chuyện gì. Đồng ý giới thiếp, để thiếp ở bên cạnh chàng. Cho dù dứt bỏ toàn bộ thiên hạ, thiếp cũng sẽ không dứt bỏ chàng. Cô giả kiếp trông tuấn nhang xuống, cánh môi lạnh bạc khắc lên khuôn trắng trơn bóng đầy đặn của cô gái, ánh mắt dịu dàng. Mình đế nói không sai. Thiên hạ dạng dật đều không sánh bằng một phần tình ý quan trọng. Duyệt Nhi, ta cũng vậy. Giữa cánh mũi là hương thơm thấm đậm trên người cô gái. Hoàng đế dùng sức ép nàng vào trong ngực. khuôn cầm kiên nghị tì lên trên dai nàng. Dập vào có chút đau. Trong một tòa tẩm điện khác, Thanh Âm dỗ Tiếu Nhi ngủ, sau đó đi tới Sơn Linh Minh Đế, trên khuôn mặt đều là lo lắng. Sao vậy? Minh Đế dương tay chụp tới, kéo nàng vào trong ngực. Gặp được cô ấy rồi, vẫn còn không vui như vậy. Đế, Thiết cảm thấy có một loài dư cảm rất không tốt. Hai tay nàng nếu lấy ống tay áo nam tử. Minh Đế nghe vậy, nghiêm giọng nói. Thanh âm, đã xảy ra chuyện gì? Thiết không thể nói rõ được. Cô gái khẽ ngước mặt lên, khuôn mặt thanh tú tràn đầy bất an. quyền triều, có phải sắp sửa xảy ra chuyện rồi không? Thiếp sợ dược nhi có chuyện Sẽ không Quyền trừ dân dậu nước mạnh Kết cũng sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện minh đế dương tay dỗ nhã lên lưng nàng Thanh âm vẫn không yên lòng Lời lệ dương gia nói Giống như một cây châm bén nhọn Gâm vào trong lòng nàng rồi không rút ra được qua nửa khách cũng không nói ra được là lạ ở chỗ nào Chỉ mơ hồ cảm thấy sắp có mưa bão đột kích hôm sau phi duyện đứng trước phượng liễm cung một thân phượng bào hoa văn phượng hoàng lửa mái tóc không quá dài xõa tung sau gáy dùng một chiếc trăm cài màu vàng thẩm cố định tà váy uốn quanh diễm lệ khu mặt nhỏ nhắn được anh dương buổi sớm nhuộm vào dài phần côi lệ muôn vàng màu sắc thanh âm đứng trước cửa điện một hồi lâu không đi vào cho đến bây giờ thế giới của duyện nhi ngoài trừ mình ra chưa từng có ai bất kỳ có thể bước vào thần sắc nàng diễn diễn được tịch mịch kiên định Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng bây giờ Thanh âm tuyệt đối không thể an tâm được Giờ nhìn thấy thanh âm trước cửa điện Phi dịch thu hồi tầm mắt Tiến lên đón Âm âm Gương mặt nàng mang theo ý cười Nhưng trong đôi mắt lấp lánh kia Là ẩn chứa lo lắng Không thể gạt được thanh âm Phi dịch nhìn cô gái mình khó khăn lắm mới gặp mặt Thật sự không thể mở miệng Nhưng mà không đi Điều sắp sửa nên đón Chỉ sợ ảnh hưởng đến tính mạng Khó cả đôi đường Nàng rũ tầm mắt xuống Hàm răng khẽ cắn môi dưới Thanh âm cầm lấy tay nàng Giọng êm dịu giống như khúc nhạc giữa khe cốc Duyệt nhi Mình biết trong lòng cậu đang lo lắng điều gì Mình và đế đã thương lượng xong Hôm nay liền lên đường trở về Trong ngày hôm nay Quyền triều chắc sẽ không xảy ra chuyện Nếu như thật sự có chính biến Vậy bọn mình cũng sẽ không tìm cách thoái thác Ngự khí yếu ớt Nhưng lời nói thốt xa lại cố chấp kiên định như vậy Phi Duyệt hai tay ôm chặt cô gái Âm âm, người hiểu mình chỉ có thụ. Trong lòng nàng nghĩ cái gì Thanh âm luôn có thể nhìn thấu ngay lập tức Bước đầu tiên cũng sẽ suy tính cho nàng ngay Thanh âm dương tay dỗ nhẹ lên da nàng Hiểu rõ mình chẳng phải là nàng sao Suy tính của Phong Phi Duyệt không cần phải nói ra Thanh âm cũng có thể biết Cũng bởi vì nàng là Duyệt Nhi Cho nên mới không để mình mạo hiểm như vậy Không có quá nhiều lời cáo biệt Thanh âm đã cảm nhận thấy Trong cung đang lan tràn một bầu không khí khẩn trương Lúc bọn họ rời đi Yên lặng không một tiếng động Ngay cả Phong Phi Duyệt cùng cô giả kiết Cũng không ra ngoài đưa tiễn Loan kiệu minh đế ngồi lúc trước Vẫn còn lưu lại y nguyên bên trong hoàng cung Đối với tin tức bọn họ rời khỏi quyền triều Người biết chuyện đều giữ kính như bưng Phi Duyệt đứng trên cổ thành nhìn ra xa Xe ngựa của thanh âm đã lẫn trong đám người ra khỏi đế đô Đám người ồn ào trang chút mà đi Nàng ngắm nhìn thật lâu Bên cạnh một bóng ảnh đè ép trên đỉnh đầu Chẳng lại nửa bên ánh sáng mặt trời Chăm sóc gian sơn Hắn vẫn là tôn dương bất bại như cũ Mái tóc lay động Khi thế hiền ngang bá đạo Tản ra dưới ánh mắt sắc bén Khi dịch cười nhẹ nhàng Xua đi mấy phần mù mịch trên khu mặt tuấn tú của nam tử Cả hai đưa mắt nhìn lại đã không thấy bóng dáng xe ngờ đâu Hắn dắt tay cô gái từng bước đi xuống thành lâu Ngón tay đang sen Mỗi một đường dân tay tinh tế đều khích khao tương hợp không cam nguyện buông ra Bước xuống trường cấp Cẩm Thạch Phi dịch đi theo sau Trong quanh co khúc khủy nàng biết đã xảy ra chuyện lớn Cô giả kiếp không nói nàng cũng không hỏi Mù mờ không mục đích gì đi sát theo sau hắn Cho dù như thế nào Nàng cũng nguyện ý mình cùng hắn có thể mãi tay trong tay như vậy. Cửu cung tầng tầng lớp lớp, ba cua bảy quẹo, hoàng đế cho cung nhân lui xuống toàn bộ. Trong hoàng cung khổng lồ, dường như chỉ có hai người bọn họ, đi tới đi lui, tiếng bước chân tịch mịch, trống trải thưa thớt bên tai, một trước một sau. Mẫn Nguyệt Cung Nàng mang máng nhớ ra, đó là tẩm điện của Đức Huệ Phi. Mình đối với nàng ta chỉ có duyên gặp một lần, cũng chính là lúc nàng ta chết thảm. Cô Gia Kiết dắt tay nàng đứng trong diện tử, phi việc không rõ đầu đuôi, chỉ là ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Duyệt nhi, hậu cung này, người chết quang, trầm đếm cũng đếm không xuể Ánh mắt cô Gia Kiết đứt qua nội điện. Hắn nắm chặt tay nàng, chỉ cách vài bước, chính là tẩm điện của Minh Hoàng Quý Phi. Cô già kiếp vẫn đứng trong giường, nghe tiếng gió sào sạc ồ đến, giống như nghe thấy tiếng khóc réo rắt của đứa trẻ. Hắn nâng một tay lên, chỉ chỉ ngoài cửa điện. Chính ở nơi này, trọng mất đi đứa con đầu tiên. Trái tim phi duyệt bắt đầu chua sót theo. Đứa bé bị đánh tráo đó, cuối cùng cũng rơi vào kết cục bi thảm, không còn hạt cốt. Đã nhớ đến vẻ mặt vư mừng lúc đó của cô giả kiếp. Cùng với tư thế dụng về lúc âm đứa trẻ kia Tất cả hiện rõ mồm một trước mắt Đi ra tẩm điện Băng qua con đường nhỏ lát đá tự tinh, sâu trong mảnh rừng trút kia Đã lâu rồi không đến Gió lạnh sắc nhọn Tỉnh thoảng thổi qua khuôn mặt Mang theo các âm trầm của sương đêm Tí tách lạnh lẽo Lý yên đi rồi Nơi này cũng không có ai tới quét dọn nữa Dưới đất phủ đầy một tầng lá trúc rơi rụng Trải qua hồ lâu không có ánh sáng mặt trời. Ở nơi này, người mà trầm thấy hổ thẹn rời đi ngay trước mắt trọng mà ta chỉ có thể cho nàng ấy một câu nói, gọi ra tên của nàng ấy. Việc nhìn hòn non bộ kia, nơi này cất giấu chờ đợi nhiều năm của một cô gái, cuối cùng vẫn chỉ là một khoảng trống. Lý y không riêng gì chàng, thiếp cũng cảm thấy hổ thẹn với cô ấy. Hai người đứng ở đây hồ lâu khi thấy gia mặt hoàng đế bình tĩnh đến bất ngờ. Trong lòng chật hiểu, hắn đi qua từng nơi một, càng giống như đang nói lời từ biệt. Ra khỏi rừng trúc, trong lòng càng cảm thấy đà nắng. Ánh nắng chiều cháy đỏ phía chân trời, giá cô lệ tầng tầng lớp lớp kia như một bức tranh thủy mặt trải xuống dụng đỏ cả huyền triều, như đưa thân vào trong nước sôi lửa bỏng vậy. Trên cây cột vàng rồng, từng đám mây hiện ra thành từng dòng. Chậm rãi lướt qua Cảnh và cung Ba chịu ủy chuyển khủ lực Treo trên cao Gió lạnh Đột nhiên gào thét mà đến Làm người ta không kịp ứng phó Phi việc dơ tay lên Để tránh bị bù bậm làm mờ hai mắt Nơi này so với lúc trước Còn gọn gàng sạch sẽ hơn Giống như có người tới Quét dọn thường xuyên Kể từ khi thi tiệm dư ra đi, qua mai nơi này cũng từng gốc, từng gốc lần lượt khô héo. Người trong cung đã nghĩ ra nhiều cách, nhưng vẫn không thể giữ lại, trơ mắt nhìn những gốc cây kia suy tàn. Qua mai giống là tạo vật có hương thơm thanh nhã, yếu ớt, có thể chống lại giá lạnh. Nhưng một khi giá cao ngạo kia mất đi, còn có thể lưu lại cái gì đây? Nô tỳ tham kiến, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Đà Tâm từ bên trong đi ra thấy hai người đứng trước cửa điện nhất thời bị dọa sợ tới quên cả phản ứng quỳ xuống đất. khi Diệp nhìn đồ trong tay cô gái rất khó để tìm được người có lòng lui xuống đi. Dạ, cô gái sợ hãi càng không biết mục đích hai người tới đây hành lễ xong sải bước rời khỏi cảnh và cung. Ở nơi này trống từng có một thoáng an tĩnh trong chốc lát Đối với cảnh và cung Khi cả với thi Tịch dư, hoàng đế cũng nói một câu như vậy. Ánh mắt nhà nhạt, hắn hy vọng mình sẽ ghi nhớ, đó là cô gái mỗi ngày khi mặt trời lặn về phía Tây, sẽ tự tay pha một ấm trà. Một cô gái không mang danh lợi, chứ không phải là thi Tịch dư mà hắn nhìn không thấu đó. Đi ra cạnh già cung ân quán chất chồng, cô và kiếp đột nhiên dừng bước. Phi Việt không dự liệu, bước chân vừa bước ra liền bị hắn khéo trở lại. Duyệt nhi quần đế dương tay giặt sợi tóc của nàng bởi vì đi lại mà sổ ra ta trước giờ không có nói ra câu nói kia dùng nén trong lòng ta rất bức bối phong phi giật lộ da mặt không hiểu gió tay lạnh lẽo nhẹ nhàng, nhàng thổi tung giặt áo kiều diễm của nàng lên nói cái gì từ lần đầu tiên nàng đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay ta ta chưa từng để nàng được trải qua một ngày nào tốt lành lúc trước hắn phạt nàng mưu tính nàng Thậm chí đẩy nàng ra ngoài Trên danh nghĩa, hai người tuy là phu thê Nhưng đối với nhau lúc nào cũng đề phòng Thậm chí còn muốn trừ khử đối phương Không dễ dàng gì mới tiến lại gần Thì phải trải qua đau xót sinh ly tử biệt Sau tất cả, chỉ đợi một mảnh minh nguyệt hé mở Nhưng đột nhiên lại xảy ra biến cố như vậy Phi Việt một lần nữa nghiêm túc lòng bàn tay của mình vào bàn tay nam tử Hiến, thế nào là nghề tốt lành Cô gái quay đầu lại hỏi nam tử. Cô giả kiếp trầm mặt nửa khắc không nói xa lời. khi diệt biến môi từ khẽ. Có thể ở bên cạnh chàng chính là ngày tốt lành. Trở lại phường Liễm Cung. Trong nội điện, trước tấm bình phong khổng lồ bày một bàn đầy món ngon. Phi Việt dội dàng ngồi xuống, nhất thời chỉ cảm thấy bụng đói, kêu dài Mới chỉ qua nhà canh giờ, trời đã tối rồi. Hoàng đế ngồi xuống cạnh, những món ăn này là hắn phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị. khi Việt vừa định động đũa, một tay lại bị hắn đè lại. Chúng ta uống chút rượu. Hôm nay là ngày gì dưa sao? Nàng nghe lời thả tay xuống, ánh mắt mang theo chút lười biến nhìn sang hoàng đế bên cạnh chén rượu này là rượu giao bôi của chúng ta. Cô giả kiết thả chán rượu vào trong tay nàng, khủy tay xuyên qua khủy tay nàng. Nàng dừng lại, nhìn chán rượu thanh khiết kia, khẽ mở kép miệng nhỏ nhắn, không biết nên nói gì. Hoàng đế nhấp một ngụm, phiêu diệt thấy thế đưa chán rượu tới gần môi. Cô giả kiết nuốt xuống, hai mắt không hề chớp nhìn chăm chăm vào bờ môi cô gái. chỉ thế nàng khẽ mở khóe môi, hớp một hơi cạn chán rượu, Năm ngón tay hoàng đế cầm chén rượu dùng sức siết chặt Hắn không để lộ ra chút khác thường nào Nhưng đôi đồng tử màu hổ phách kia đã lộ ra trầm thống cùng quyến luyến Phiêu duyệt không hề phát hiện ra, nàng lau khóe miệng Rượu này uống thật ngon, có mùi thơm rất khác biệt Cô giả kiết thay nàng rót đầy chén nữa Cô gái nhấc lên, muốn uống, lại bị nam tử dương tay lần nữa đè lại Nàng lộ giả mặt không hiểu Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nam tử Hoàng đế kéo tay nàng sang ngón tay cái nhẹ nhàng giúp dây chiếc nhẫn màu tím kia. Khi việc nhìn động tác của hắn, đè trắng xuống, cắt gào tìa lên đầu da hắn. Hoàng đế tách nắm ngón tay của nàng ra, một tay giữ chặt chiếc nhẫn kia kéo ra ngoài. Nơi bị dây chặt, không khích khao như lúc trước nữa, động tác tùy ý liền lấy chiếc nhẫn ra ngoài. À, khi nào thì có thể tháo ra vậy? Lúc trước mình nghĩ hết mọi cách cũng không tháo nó ra được, từ đó về sau, nàng cũng không thử nữa. Tiêu diệt kinh ngạc nhìn vật trong tay cô già kiếp. Cô già kiếp cũng không ngờ rằng hắn chỉ là thử một lần, cũng không có tốn bao nhiêu khí lực, không ngờ cứ như vậy mà tháo xuống. Chiếc nhẫn hình thù kỳ dị bị đặt lên bàn. Tiêu diệt hỗn loạn nhìn ngón tay để lại một vết hằng. Cô già kiếp thò một tay vào trong tay áo. Mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Trên đỉnh vòng tròn, hãm nạm viên bảo thạch màu đỏ, màu sắc tư nhuận vô cùng đẹp mắt. Ta không biết kim cương trong miệng nàng nói là cái gì Có lẽ chính là cái này, phải không? Cô già kiết nhấc ngón áp út của cô gái lên Trong đôi mắt đậm lệ của nàng Từ từ lòng chiếc nhẫn vào đầu ngón tay Khi việc nhà giọng nứt nở bao thạch màu đỏ phát sáng rạng rỡ Khắc sâu cảm động trong mắt nàng Đúng là cái này Ngữ khí nàng kích động Bật ra giữa gò hồng run rẩy không thôi Chỉ cần là hắn đeo lên dù là những cỏ nàng cũng thấy mãn nguyện cô già kiếp nắm lấy tay nàng bao bọc trong lòng bàn tay gắt gao siết chặt uống sâu rượu dao bôi đeo lên chiếc nhẫn ta cho nàng duyệt nhi nghi lễ của chúng ta đã hoàn thành rồi khi kéo bàn tay hai người đưa tới trước mặt nàng nhìn chỗ trống trên ngón áp út của cô già kiếp. nàng rầu rĩ mở miệng nhưng mà thiếp lại không có chuẩn bị nam tử kéo nàng vào trong ngực Thân thể gầy yếu bị hắn dùng sức vòng chặt, hai người tựa vào nhau. Trên gương mặt tuấn tú của cô giả kiếp, thân sắc cực kỳ phức tạp. Không cần góc gáp, nếu như có cơ hội, ta nhất định muốn Duyệt Nhi tự tay đeo lên cho ta. Khi Duyệt nhẹ ngật đầu, nàng đưa người ra muốn nhìn rõ về mặt nam tử. Dưới ánh trăng mờ tất cả đều trở nên mơ hồ bên tai chỉ truyền tới một câu nói của cô già kiếp. Xin lỗi ta không thể để nàng đi theo ta. Trong lòng nàng cảm thấy không ổn, muốn mạnh mẽ vực dậy tinh thần, nhưng đã không kịp nữa rồi. Thân thể đột nhiên mềm nhũn, phiền việc nhắm nghiền hai mắt, cả người ngã vào trong ngực cơ dạ kiết mê mang bất tỉnh. Đây là rượu do bôi của bọn họ, nhưng cũng là một chén rượu cuối cùng tiễn nàng đi. Công công canh giữa ngoài điện lúc này dội dãi chạy vào. Nhìn thấy cô gái trong ngực hoàng đế, ông ta rũ đầu xuống, thanh âm mang thay vào phần cấp bách. Hoàng thưởng, canh giờ đến rồi. Cô giặc kiếp vẫn không buông tay, ôm chặt lấy nàng. Nếu như trong rừng tự dông, buông tay là do dạng bất rắc dĩ, vậy bây giờ, càng nhịn đau khắc khoải đã có lúc hắn tin cho rằng mình sẽ không để ý đến bất kỳ ai. Cô Gia Kiết nhất tay nàng lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay nàng. Hoàng thượng, còn không đi, thì sẽ không kịp nữa. Lý công công không nhìn được thúc giục. Bên ngoài, hai tướng sĩ bước nhanh đến, cùng lúc quỳ gối xuống. Bóng Hoàng thượng, ngoài thành đế đô mười dặm quân phản loạn đã quả tốc tiến lên. Có bao nhiêu nhân mã? Cô Gia Kiết lưu người ra, con người thâm sâu bé nhọn. Tầm quân tướng sĩ, phần lớn đã làm phản, theo tin tức dò la được. Thống lĩnh tâm quân đều là vì nhận được một phong mật lệnh, mà người đứng đầu chính là đệ dương gia. Đối với lời tứ sĩ nói, cô gia kiếp cũng không có tỏa giả kinh ngạc. Tất cả đều nằm trong dự liệu. Khiếp Hoàng Thái hầu được nha hoàng đỡ sải bước tiến đến. Trong một đêm, hai bên tóc mai của người phụ nữ dính đầy xương trắng. thân sắc bà khẩn trương, chỉ thấy phong phi duyệt nhắm chặt hai mắt, nằm trong ngực hoàng đế cũng không nhúc nhích. Duyệt nhi Bà lo lắng gọi khẻ. Cô giả kiếp chặn ngang ôm cô gái lên Nói với Hoàng Thái Hậu Mẫu hậu Trong bây giờ liền đưa hai người xuất cung khi việc ăn tường từ vào trước ngực hắn Bàn tay nhỏ nhắn rũ xuống Trên ngón tay áp út là chiếc nhẫn phu thê Hoàng Thái Hậu nhìn một cái Liền đoán ra dự tính của cô giả kiếp Bà cũng không đi theo Chầm chầm nhìn bóng lưng nam tử Chua sót mở miệng Kiếp Con nên hiểu Lúc duyệt nhi tỉnh lại Nàng chắc chắn sẽ trách con Mẫu hậu Cô Gia kiếp cũng không quay đầu lại Hài Nhi tình nguyện để nàng trách cứ Hoàng Thái Hậu lắc đầu Tiến lên vài bước kề da sát cánh Mẫu hậu cũng không phải ích kỷ Chỉ là nếu các con đã là phu thê Có một số việc nên cùng nhau đối mặt Đây cũng là hy vọng của Duyệt Nhi Bản thân con cho rằng là gì tốt cho con bé nhưng điều nó muốn lại không phải như vậy. Còn gì đau đớn thấu xưng hơn là con phải đấu tranh giữa sống với chết, mà con bé lại hồn nhiên không biết gì. Nếu thành thì tốt nhất, nếu bại, con bảo con bé phải làm sao một mình đối diện với tòa thành chất đầy xương trắng này. Cô giả kiết lay động, lời Hoàng Thái Hậu nói một câu thích tịnh hắn, nhưng... Đưa hoàng hậu ra khỏi quyền triều Càng xa càng tốt. Bước chân hoàng đế không cho dự đi ra ngoài. Hoàng thái hậu nhìn hai thị dạy bên cạnh, khoát tay. Ai già sẽ không rời đi đâu. Nơi này là nhà của ta. Nước còn, người còn. Nước mất, người mất. Mẫu hậu Cô giả kiết xoay người. Ta mắt lướt qua giả chấp nhất của người phụ nữ. Ngữ khí hoàng quảng Người cùng duyệt nhiên. Là hai người quan trọng nhất của trầm Trầm không thể để hai người xảy ra chuyện Yết Con cũng là người quan trọng nhất của mẫu hậu Lúc này Ai ra là hoàng thái hậu Càng không thể đi Hoàng thướng Bên ngoài bầu trời đêm đen tối mờ Có khói lửa sáng rực buồn lên Ký không công ba phan thúc dục Hoàng đế thầm trắng chặt răng Ôm Phong Phi Duyệt bước ra ngoài Xe người đã chuẩn bị thỏa đáng Hai tướng sự lúc trước đi theo so lưng hoàng đế Thân sắc nghiêm trọng Bên tai chỉ còn tiếng bước chân lão xạ hỗn loạn Cùng cuồng phong đánh tới Mây trời nóng nảy tan đi Xe người đã chuẩn bị sẵn bỏ bước xa qua Màn kiệu nặng nề màu đen Bị một bàn tay giáng lên Cô giả kiếp ôm Phong Phi Duyệt bỏ vào trong Cô gái không hề có dấu hiệu tỉnh lại Hắn lui người ra Không biết từ khi nào một ống tay áo của mình vẫn bị nàng nắm chặt không buông. Năm ngón tay gắt lao dùng sức, nam tử thử mấy lần cũng không kéo ống tay áo màu vàng tươi kia ra được. Đám người không dám tiến lại quá gần khi nhìn thấy hoàng đế gương tay đỡ sau gáy cô gái. Đồng ống tay cô già kiết lướt qua gò má nàng nhẹ nhàng vút da. Duyệt nhi, sau khi ra ngoài, phải sống thật tốt. Ta không cho được nàng hạnh phúc, nàng phải tự mình hiểu được. Môi trái tim bị hắn che lại, Hắn nhìn gương mặt nàng ngủ say, cực kỳ không nở, nhưng cuối cùng vẫn bắt mình phải lui ra. Ngón tay nàng nắm chặt cũng không chịu buông lỏng. Hoàng đế bất đắc dĩ, đành phải xé ống tay áo xuống. Lên đường. Dạ, Hoàng thưởng. Hai tướng sĩ đi theo phía sau lĩnh mệnh, bàn tay thả màn kiểu xuống. Cô giặc viết lui về sau một bước. Một bức mà ngăn trở, ngăn cách lại có thể là vĩnh viễn suốt đời. ngựa phóng đi thúc giục bên tay, tiêu việt tự vào bên trong hạnh phúc làm sao tự mình có thể cho được. cô già khuyết đứng trong điện tử xào xạc cho đến khi xe ngựa ra khỏi hoàng cung hắn vẫn bất động như cũ. một lát sau trên kim loan điện hoàng đế một thân long bào cao quý bóng lưng cô đơn hướng mặt về phía ghế kim loan đứng chắp tay tam quân đã từng là cánh tay phải đắc lực của hắn nhưng không ngờ Hôm nay mình lại phải tự tay phế bỏ bọn họ Chúng ta vừa xếp lại Tập 89 9 Dù quân quân Hẹn gặp lại các bạn Hài thử audio Lê Duy, Dương Lê và Kỳ Xuân Thân ái, chào tạm biệt